kính chào, chư vị đào hữu, đến với tiểu điếm thính phòng viên nguyệt đại vực, mời quý vị nghe tiếp buổi chuyện, quang âm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương 841, cẩn thận có lửa rồi. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio đều ngộ tại hạ. thác thạch sơn lầm bầm lầu bầu lại uống một ngụm rượu lớn chiến thân ảnh bên cạnh vẫn bảo trì trạng thái khó người không chút nhúc nhích tất cả bọn họ đều thật lòng công phục vị thiếu chủ này mặc kệ là tính cách hay là phong cách hành sự của đối phương sau nhiều lần kinh lịch trong quá khứ đã đạt được sự tôn trọng trong lòng bọn họ như lần này rõ ràng tranh lệch cấm sơn giữa thiếu chủ và tiền nhân tộc nọ rất nhỏ lấy năng lực của gia tộc thiếu chủ có thể tùy tùy tiện tiện cầm thêm một vài tòa cấm sơn Mà cho dù không sử dụng lực lượng của gia tộc, chỉ cần thả ra tin tức, sẽ có người tự đưa cấm sơn tới. Thậm chí cần dặn bọn họ một tiếng, bọn họ cũng có thể dùng những phương pháp khác nhau, tạo thành khó khăn ngăn trở đối với hứa thành. Nhưng bọn họ có thể nhìn ra, thiếu chủ khinh thường làm những hành động vậy. hiển nhiên thiếu chủ đã cảm thấy hứng thú đối với tên nhân tộc đó, muốn chờ chỗ này để đánh một trận với đối phương, đường đường chính chính, đoạt lấy vị trí đứng đầu. về phần thắng bại vò nọ không hề lo lắng trong nhận thức của họ loại người như minh nam thế tử thiếu chủ giơ tay lên là có thể chấn áp huyết mạch huyền thiên tất nhiên vô cùng siêu phàm vì vậy theo thời gian trôi qua sau khi thác thạch sơn uống xong vò rượu thứ bảy trên thiên mạc xa xà bỗng xuất hiện vài đạo cầu vòng phóng đến có thể thấy được thân lành của ba người hứa thanh ở trong đó thác thạch sơn ngẩng đầu bộ dáng say rượu biến mất trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị nhìn về phía chân trời nhếch miệng nở nụ cười Cuối cùng đã tới Ngay khi Thác Thạch Sơn nhìn lên trên thiên mạc Hứa Thanh ở trên bầu trời cũng nhìn xuống đỉnh đồi phía trước Ngay khi nhìn qua Trên mặt của đội trưởng đã có một tiếng ngưng trọng Tiểu sư đệ Kẻ này không đơn giản đâu Nhìn khí huyết yển lộ bên ngoài Rõ ràng thân thể đã đạt tới trình độ quê hư đại viên mãn Tù vi cũng là như vậy Đối phương chỉ còn cách ổn thân kém nửa bước dựa theo hiểu rõ của ta với công pháp của viên nguyệt huyền tiên tộc tu sĩ cấp độ này bọn chúng ưa thích lựa chọn máu huyết của tồn tại thần thánh để khai thân cho mình giọng nói trầm thấp của đội trưởng vang vọng trong lòng hứa thành hứa thành cũng nhìn ra sự bất phàm của thanh niên viên nguyệt uống rượu ở trên đỉnh núi chỉ mới nhìn qua hai mắt đã mơ hồ đau đớn lại còn có khí tức cực nóng giống như đối mặt với núi lửa khiến cho hứa thành đã có phán đoán đối với chiến lực của tên tu sĩ viên nguyệt phía trước mà vị trí của đối vương, vừa đúng chính là con đường hắn phải đi qua. Nhìn lại bộ dáng rõ ràng là đã đợi anh đến, hơn nữa trên đỉnh đầu cũng có, có hơn 9 trong tòa cấm sơn. Mục đích là gì không cần nói cũng biết. hắn tên là Thác Thạch Sơn. Khâu Tức Tử hít vào một hơi, nhanh chóng nhắc nhở. Trước trận đánh với mình làm thế tử, Khâu Tức Tử dựa theo lời hứa thanh căn dặn, hoàn thành nhiệm vụ. Về sau lại tụ hợp, một đường đi theo hứa thanh tới giờ. gã đã thấy được chỗ kinh khủng của vị tu sĩ nhân tộc trước mắt. Mà lúc biết được mình nam thế tử vẫn lạc, gã vừa hoảng sợ lại vừa lo lắng công yên. Cho đến bây giờ, gã không còn quan tâm nữa rồi. Nhưng bây giờ trong nội tâm của gã lại xuất hiện gợn sóng. Tên này là trong ngũ đại thiên kiều của viêm nguyệt huyền thiên tộc, đứng ở vị trí thứ tư, tư trên bảng xếp hạng. Bản thân có huyết mạch huyền thiên gia tộc, từ nhỏ có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, được viêm nguyệt thần điện chúc phúc năm lần được viêm nguyệt thượng thần khâm điểm sau khi đạt tốc ổn thần sẽ nhận trước hộ pháp thần điện có thể nói gã là một trong những ngôi sao sáng trôi nhất của viêm nguyệt huyền tiến tộc hiện giờ lời nói của khâu tức tử đã nói ra thân phận của thác thạch sơn nội tâm của thanh gương trọng nhưng trong thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tốc độ cũng chưa từng giảm bớt bay thẳng đến ngọn núi đối, đối phương đang ngồi nếu như thác thạch sơn đã trở ở đây Dù cấm sơn của đối phương ít hơn hắn vài tòa. Dù xa xa phía trước chính là thần sơn, hắn dùng tốc độ cao nhất cũng không phải là không thể vào sớm một bước. Nhưng những điều đó đều không có ý nghĩa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn núi chấn động, thân ảnh của hứa thành trực tiếp hạ xuống đỉnh núi, xuất hiện ở phía trước thác thạch sơn. Đội trưởng và khâu thức tử cũng lần lượt hạ xuống. Đồng thời, đội trưởng cũng dùng phương pháp đặc thù, truyền thân niệm vào trong lòng hứa thành. chín tiền bên cạnh gã đó đều không đơn giản Một hồi người xuất thủ trước Tranh thủ cho ta chút thời gian Để ta tới về khốn bọn chúng Người chiếm núi, sau đó đi thẳng lên thần Sơn Hứa Thành quét mắt nhìn qua bốn phía Cuối cùng nhìn thấy Thác Thạch Sơn ngồi ở phía trước Thác Thạch Sơn nở nụ cười Phật tay ném ra một vỏ rượu Hứa Thành có chút ngoài ý muốn Dùng hồn ti cuốn quanh Để nó nỡ lừng ở trước mặt ngồi rượu tràn ra, lấy lý giải Về dược đạo của Hứa Thành Lập tức đoán được vật ẩn chứa trong đó Đó là thứ đại bổ đối với khí huyết Uống xong thân thể sẽ nhận được Khôi phục và giá trị nhất định Tên mình làm thế tử nọ Ta cũng không thích Người lập thịt hắn Có năng lực lại biết quyết đoán Thế nên ta tặng người vỏ rượu này Thác thạch sơn đói xong Giờ hú rượu của mình lên Từ xa kinh ngứa thành Sau đó uống một ngụm lớn ngứa thành trầm mặc Tên thiên kiều viêm nguyệt trước mắt Có chút khác biệt Cùng với những người mà hắn gặp trên đường tới đây Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy Mà tùy tiện uống đồ đối phương tặng hiển nhiên Thác Thạch Sơn Cũng không thèm để ý tới những thứ này Sau khi tự mình uống xong Pen chậm rãi đứng lên Trong mắt lộ ra một tia lăng lệ ác liệt Ký tức trên thân tràn ra Trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc, Gió rục mây vần Khi thế kinh thiên động điệu Tự như có phong bạo hình thành trên người của gã Âm âm khuếch tán về bốn phía Từ xa nhìn lại từng vòi rồng nối liền với trời đất xuất hiện khắp bốn phía. thiên mạc cũng chuyển ra tiếng nổ vang, hình thành vòng xoáy cực lớn. về trong xuất hiện từng đạo tia chớp, nhìn thấy mà giật mình, bởi vì cách thần sơn quá gần, cho nên dị tượng nơi đây cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trong thành. ở chân thần sơn, rất nhanh, từng đạo thân đảnh bay ra từ thần thành, càng có từng sợi thần niệm nhanh chóng tới gần, dừng lại ở bốn phía để quan sát kỹ. trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang âm u. Hồn tia tản ra ngoài, lập tức tạo thành thần linh thái, khi thế tương tự dung chuyển bát vương. Trong mắt của Thác Thạch Sơn hiện lên một tia phấn khởi, cẩn thận quan sát thần linh thái của Hứa Thành, sau khi trầm ngắm một hồi thì bỗng mở miệng. Trước tiên, định một chút quy tắc về tiền đặt cược. trận chiến giữa ta và ngươi bên thua có thể để lại một tòa cấm sơn, còn những thứ khác đều là tiền đặt cược. Hứa Thành một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Tên tu sĩ viêm nguyệt trước mắt đúng là không hề giống với mấy người mà gặp. Mặt khác, trực tiếp giao chiến như vậy không có ý nghĩa. Ta nghe nói, phòng cấm thuật của ngươi không tồi, mà ta cũng có một đạo phòng cấm. Không bằng ta vào người, mỗi người đều triển khai. Ta chủ động vào trong phòng ấn của ngươi ngươi cũng vào phòng ấn của ta. Nhìn xem ta và người, ai phá vỡ phòng cấm của đối phương trước, bên nào đi ra trước sẽ giành thắng lợi. Thác Thạch Sơn nhìn qua hứa thành. trong mắt trồng suốt tươi cười mở miệng sau khi cảm nhận quá khí tức của hứa thanh dự cảm từ trong tâm tối báo cho gã biết một khi giao chiến cùng với đối phương sợ là không thể nào giải quyết trong thời gian ngắn quan trọng nhất là gã không muốn bị thương dẫu sao bây giờ mới là khâu thứ nhất trong đại săn bắn gã muốn bảo trì lực lượng đình phong từ đó thu được đầy đủ máu huyết thần tính cường hãn ở về trong thần vực của khâu thứ ba hứa thanh trầm ngâm đội trưởng ở bên cạnh thì vuốt cằm Lập tức truyền âm Tiểu A Thanh Cẩn thận có lừa dối Hứa Thành suy nghĩ một chút Nếu như dựa vào phương pháp của đội trưởng lúc trước Vẫn không buồn thỏa cho lắm Mà loại phong cấm thuật này Được Hứa Thành bình tĩnh mở miệng Giờ tay phải điểm một chỉ đến bầu trời Thiên mạc lập tức đổ tung ký tức mênh mông từ trên trời hạ xuống Trên áp bát phương Đồng thời cũng có một tòa lo ngược cuộc lớn Xuất hiện chậm rãi ở trên đó Ngay từ đầu vẫn là hư ảo Nhưng rất nhanh đã ngưng thực, ký tức như thác nước, tàn ra trận trận thần uy, chính là ngục giam 132 khu ninh. Sau khi xuất hiện, cửa vào của lao ngục im hơi lặng tiếng mở ra, đủ lại tiếng kêu kỳ quái cũng từ trong cánh cửa lăn tràn ra ngoài. mà sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho chúng tù cùng với thần niệm bốn phía chú ý, đồng loạt tập trung tới. Thác thạch Sơn cũng nhìn kỹ, sau đó phất tay, lấy ra một hạt trâu ba màu. Hạt trâu này liên tục nhấp nháy, tỏa ra tia sáng. Tự động trôi nổi, không ngừng trở lên to lớn hơn trong không trung, cuối cùng đạt tới một trăm trượng, tràn ra đồng đậm lực lượng phòng cấm, càng có từng đạo thần văn lập loài ở bên trên, sáng tối giao hỏa với nhau, giống như đang xếp đặt, cuối cùng khuếch trương ra ngoài, hình thành một mảnh hào quang màu vàng. Phía trên xuất hiện một đạo khai hở, tách ra phía ngoài, giống như một cánh cửa. Như vậy bắt đầu đi. Thác Thạch Sơn nói, thân thể đoán một cái, trực tiếp bay tới cửa của ngục giam 132 khu đình của hứa thành. Hứa thành tương tự di chuyển, đi thẳng đến khe hở hạt châu ba màu nứt ra. Mà Thác Thạch Sơn nhìn như thô cảnh, nhưng động tác lại bảo trì nhất trí với hứa thành, cuối cùng cả hai đều cùng lúc bước vào bên trong phòng cấm của đối phương. Trong khoảnh khắc sau đó, cửa của ngục giam 132 khu đình đóng lại, khe hở của hạt châu ba màu tan biến. hai người đều bị nhốt ở bên trong phòng cấm của đối phương. Trong hạt châu ba màu, ngay khi màn hảo quang khép kín, hứa thành đã bước vào một không gian kỳ dị. Thứ đầu tiên chiếu vào tầm mắt của hắn chính là màu đen, giống như đêm tối, vô biên vô hạn, hình thành phòng ngấn. Sau khi phá vỡ, sẽ xuất hiện đạo màu sắc thứ hai. Đen trắng đỏ, mỗi một đạo màu sắc đều đại biểu cho một loại phòng ngấn. Còn nếu ba màu đều bị phá vỡ, Như vậy sẽ xuất thiệt loại phong cấm do ba màu dung hợp hình thành phong ấn càng thêm khủng bố và lại mỗi một lần ba màu trùng lập đều cường hãn hơn so với một lần trước. Sau khi không ngừng điệp ra dĩ nhiên lực lượng phong ấn càng dần càng kinh người về vân Thác Thạch Sơn gã phải đối mặt với vận rủi và quên lãng còn có phạm nhân cùng với ngón tay thần linh đối với gã mà nói những thứ này rất mới lạ đồng thời cũng cảm nhận được sự phi phạm. Thời gian cứ như vậy trôi qua Một nén nhang, hai người bọn họ đều chưa thoát khốn, bên trong mỗi tòa phòng cấm không ngừng vang vọng tiếng độ trầm muộn. Cho đến nửa canh giờ, một canh giờ, Mấy tên tối tớ của thác Thạch Sơn lộ ra thần sắc đặc biệt, Còn đội trưởng cũng giống thế. Ca hiểu rõ hứa thành, cho nên cũng dâng lên một chút suy đoán đối với phòng cấm có thể vây cố nửa thanh lâu đến vậy. Cuối cùng vào canh giờ thứ ba, sắc mặt của đội trưởng bỗng biến đổi, những tên tối tớ của thác Thạch Sơn cũng đều đồng loạt ngưng trọng. bởi vì mặc dù ai cũng đều che lấp. Người bên ngoài không thể thấy được cụ thể, nhưng thông qua thời gian phán đoán, có thể tưởng tượng được sự khó khăn khi phá vỡ phòng cấm. Trên thực tế, đúng là như vậy. bên trong gục giam khu đình, Thác Thạch Sơn không thể nào bảo trì thông dòng nữa, tọc tai bù xu, rất chật vật. Chật vật không phải thân thể, mà là tâm thần. Gã bị vận rủi quấn quanh, mỗi thời mỗi khắc đều phải toàn lực ứng phó, mặt khác còn có quyền lãng ảnh hưởng đến. khiến cho gã nhiều lần quên mất mục đích. Vì vậy, loại cảm giác chán ghét lại càng mãnh liệt hơn. Về phần phạm nhân thì khá tốt. Tất cả phạm nhân đều bị gã chân áp, không biết đã diệt bao nhiêu lần. Cho dù là ngón tay thần linh, gã cũng không quan tâm lắm. Nhưng gặp được thần linh yếu như thế, cũng khiến cho gã mở rộng tầm mắt. Ta gặp phải khó khăn. Hứa thành nhất định sẽ càng khó khăn hơn. mấy cả căn bản hắn không thể đi ra khỏi phong cấm của ta được. khi ba màu luân chuyển đến trình độ nhất định, hắn sẽ phát hiện cửa khẩu cuối cùng, không phải phía dưới uẩn thần có thể phá vỡ được, đó là đại lễ ta để lại cho hắn. Chỉ có suy nghĩ như vậy mới khiến cho Thác Tạch Sơn có thể cân bằng cơn hành hạ mình phải thừa nhận trong lòng. Lúc này hô hấp của gã dồn dập hai mắt tràn ngập tơ máu, một đường đuổi giết. Sau khi ngay cả ngón tay thần linh cũng bị chấn áp, gã không kịp thở đi về phía cửa của Lão ngục. Bước ra khỏi nơi đây. Giống như cười bỏ phòng ấn, vì vậy Thác thấy Sơn đủ nụ cười. Cùng lúc đó, trong không gian ba màu, Hứa Thành cũng đang gặp phải khó khăn. Hắn đã gần như dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình, nhưng mà dạng cấm ba màu này vẫn luôn tồn tại, nhất là sau khi không ngừng giao hòa điệp ra, càng lúc càng cường hãn. Mặc dù vẫn bị hắn phá vỡ không ngừng, nhưng lúc này sau khi ba màu giao hòa đến ba trăm lần, bên trong ánh sáng ba màu xuất hiện một đạo thân đành khoanh chân đả tòa. nhìn thân đảnh đó hứa thanh dừng bước chân lại uẩn thân cửa cuối cùng cho không gian ba màu thế mà tồn tại một hồn của một vị uẩn thần kẻ này canh giữ ở bên trong không gian ba màu chỉ cần đối phương không cho phép như vậy phía dưới uẩn thần không ai có thể đi ra được có ta ở đây ngươi không ra được lão già uẩn thần mở mắt lại nhạt mở miệng với hứa thành, hứa thành trầm mặc mà cùng lúc đó bên trong ngục ra 132 khu đình, Thác Thạch Sơn đứng ở trước cánh cửa lóc ngục trầm mặc Trên cánh cửa lớn phía trước khảm nạm một quả cầu, đó là một mặt trời viễn cổ. Cũng là thự quang trì dương phiên bản tăng cường, chỉ cần mở cánh cửa này ra, thự quang trì dương sẽ tự bạo. Bà mẹ, thật là độc ác! Sau khi Thác Thạch Sơn nhận ra quả cầu, sương sốt hồi lâu, nghiến răng chửi bới. mươi 842, tiểu hữu chớ kích động. Có gì từ từ nói? Lúc này, bên ngoài hai đạo phòng cấm khác biệt có vô số tu sĩ quan sát. Cũng có không ít thần niệm lan tràn tới. Cơ bản đều là tu sĩ các tổng viên nguyệt huyền thiên. Trong đó cũng có một số là bồn tộc. Bọn họ đều bị chấn động tới đây thủ hút. Sau khi đến cũng đã nhìn ra manh mối. Càng từ trong chín người bị tùy tùng nọ suy đoán ra một phương trong đó là Thác Thạch Sơn. Đội tâm cũng theo đó an ổn xuống. Ở trong nhận thức của bọn họ, Thác Thạch Sơn là người đến từ huyền thiên gia tộc, từ nhỏ bất phàm, càng là một trong ngũ đại tiên kiêu của viêm nguyệt huyền Tiên tộc thế hệ này, một khi gã lựa chọn ra tay, thì không thể nào thua được. Cho dù hứa thành một đường khí thôn sơn hà, thể hiện ra khí thế bệ Nghễ khó có thể chân áp, nhưng trên thế gian này luôn có người giỏi hơn người, thiên ngoại hữu thiên, nhân tộc không có thiên phú buồn mạnh, cho nên mặc kệ là thiên kiêu giỏi thế nào, so với bồn tộc viêm nguyệt huyền thiên mà nói vẫn có chênh lệch rất lớn. Câu chính là loại tự tin và chắc chắn đó, khiến cho theo thời gian chậm chạp trôi qua, tất cả bắt đầu cảm giác ngạc nhiên, cho đến khi hạ qua hai cánh giờ. Rõ ràng Thác Thạch Sơn vẫn còn không thoát khốn, điều này khiến cho đáy lòng của chúng tu vô cùng giật mình, mỗi người đều có suy đoán riêng. Việc này có chút không đúng, phong cấm của hứa thành không đơn giản. Chính tên tùy tùng của Thác Thạch Sơn cũng xuất hiện lo lắng, theo phán đoán của bọn chúng, Suốt tiện loại tình huống như thế Chỉ có một khả năng Đó chính là bên trong phòng cấm của hứa thành Tồn tại sự tình hoặc vật gì đó Vượt qua sức tưởng tượng Nếu không thiếu chủ của bọn họ Không thể nào tới giờ vẫn không thể nào thoát cốn được Khâu tức từ cũng có chút do dự Suy nghĩ không khác gì Với chính tên tùy tùng đó Đội trưởng thì bình tĩnh hơn nhiều Nhưng mà đang mắng thầm trong lòng Tên đống phần sờn đó Nhất định đã dở trò Thoạt nhìn chân đầy phóng khoáng Nói không chừng trong bụng đều là phân, nếu không vì sao gọi là phân sơn chứ. Nhưng đội trưởng không hề lo lắng, tiểu A Thanh đi theo gã lâu như vậy, đã trải qua biết bao những chuyện, từ lúc mới bắt đầu còn non nớt, cho đến tận bây giờ, gã mất lửa một chút cũng rất khó khăn. Phương diện tâm tính và tâm trí của A Thanh đều đã được gã rèn luyện qua, chút sóng gió bây giờ không coi là cái gì cả. Dưới sự khổ cực bồi dưỡng của ta, bây giờ tiểu A Thanh đã khắc sâu một nhận thức. Bất cứ thứ gì đều có thể ăn, nhưng chắc chắn không ăn thiệt thòi. Đoán chừng bây giờ, phân sơn cũng đang phải phát sầu. Đội trưởng cân nhắc tự nhiên không xài. Bây giờ, ở về trong gục gia 132 cù đình, phía trước cửa lớn của lao ngục, thác thạch sơn đang nghiến rằng nghiến lợi không ngừng chửi bới. đang chết! Gã nhìn qua cửa lớn, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực nồng đập. Thật sự là trong vòng một quanh giờ qua, gã đã thử đủ loại phương pháp để lách qua thự quang tri dương, mở cửa lao ngục, nhưng không ngoài dự tính tất cả đều thất bại. Cho dù gã suy nghĩ rằng bất cứ thủ đoạn nào, đều không thể dưới tình huống không làm nổ tự quang trì dương mà mở cửa ngục ra. Thậm chí có mấy lần động tác của gã hơi mạnh, thượng quang trì dương bèn tràn ra khi thức muốn tự bảo. Nhưng không biết có phải là để hù dọa người hay không, nhưng thác thạch sơn quả thực đã bị dọa sợ, tâm thần run lên, xuất hiện cảm giác sinh tử. Việc này khiến cho gã vô cùng phát điên. vô gì thế mà lại đặt một cái vực bảo ở chỗ này người đứng đắn ai cầm một cái vực bảo đi ra ngoài có nó ở đây sao ta dám ra ngoài đây thác thạch sơn chửi bới hứa thành hứa thành à ta xem thường ngươi rồi không ngờ ngươi lại nham hiểm như thế nhưng không sao ngươi giảo hoạt thì ta cũng không kém linh hồn ẩn thân ta để lại bên trong phòng cấm nhất định sẽ tạo ra trở ngại khiến ngươi không thể vượt qua ta không ra được thì ngươi cũng đừng học đi ra Cũng lắm thì hòa, không phân thắng bại. Thác Thạch Sơn cười lạnh. Mà thời khắc này, bên trong phòng cấm ba màu. Hứa thành khiến cho gã nghiến rằng nghiến lợi không thôi, cũng tương tự như mày. Nhìn qua quang đoàn ba màu trôi nổi phía trước. Bên trong quang đoàn ba màu giao hòa, hiện ra một thân ảnh hư ảo. Đó là một lão già tóc bạc, mặt hồng hào. Lão ngồi ở bên trong màn sáng, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn hứa thành lạnh nhạt nói. Tiểu tử hư nhân tộc. Chớ uổng phí khí lực Có lão phù ở đây ngươi không đi ra được đâu Hứa thanh trầm mặc Lúc trước hắn đã thử ra tay Triển khai đông đảo thủ đoạn Nhưng đều giống như châu đất xuống biển Không đổi đến nửa điểm gợn sóng Không biết đối phó với linh hồn uẩn thân này thế nào Đối phương chỉ cần phất tay Là có thể hóa giải tất cả thần thông Đồng thời uy áp đến từ phòng cấm ba màu Cũng càng dần càng mạnh Giống như hoàn toàn dung hợp cùng với đối phương người này không lùi không ai ra được khỏi phòng cấm tô điểm này hứa thành có chỗ phán đoán hiển nhiên đối phương không phải là linh hồn uẩn thân tầm thường nhất định có sự liên quan vô cùng chặt chẽ cùng với phong cấm ba màu nơi đây hẳn là đã từng là một trong đại thế giới của lão hứa thành như có điều suy nghĩ lão già nọ mỉm cười tiếp tục ung dung nói có lẽ người cũng đoán ra được phiến thế giới này chính là đại thế giới của lão phu Biến thành ở bên ngoài ta là uẩn thần mà trong đại thế giới của ta ta chính là thần linh nhưng ta cũng không làm khó người chỉ cần ngươi thành thành thật thật ở yên đó là được còn nếu như om sòm lão già liếm bờ môi trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn và hung hăng vậy ta sẽ ăn người hứa thành nghe vậy ngẩng đầu cẩn thận đánh giá đạo linh hồn uẩn thần ở phía trước vài lần trong mắt lộ ra một tia quang mang. Mặc dù hắn cũng có tự tin thách thạc sơn, không thể nào thoát khốn khỏi ngục mươi 132 cú đinh, nhưng dù sao đây cũng chỉ là kéo dài, khỏi tránh khỏi thế hòa không phân thắng bại. Đây không phải là kết quả hứa thành muốn. Huống chi hắn cũng không muốn phải đối mặt với loại cảm giác mình bị nắm giữ sinh tử. Vì vậy hứa thành nhiều mất lại, trong lòng dâng lên một tia quyết đoán. Hắn còn có một thủ đoạn không có lấy ra, nếu như bây giờ sử dụng, hứa thành cho là sẽ có hiệu quả. nghĩ tới đây, hắn vỗ tay phải lên túi chữ vật, lấy ra một thứ. mà thầy Hứa Thành còn định tiếp tục, lão già uẩn thần khoanh chân ở bên trong quang đoàn ba màu có chút không kiên nhẫn, trong ánh mắt lộ ra một thế hàn mang. lão cảm thấy cái tên nhân tộc trước mắt quả thật không biết tốt xấu, vừa định hư lại chấn áp, nhưng ngày sau đó, sau khi cảm giác với vật mà Hứa Thành lấy ra, trong mắt của lão già chợt co rút lại, thân thể lập tức thẳng lên một chút. sau đó ánh mắt và thần niệm của lão. đồng loạt khóa chặt vào vật trong tay hứa thành đó là một tấm lệnh bài. đây là nội tâm của lão già dấy lên phong bạo u minh lệnh của cổ linh hoàng lão già nghẹn ngào trong cơ thể như có phong bạo khuếch tán quang đoàn ở bên ngoài cũng bị ảnh hưởng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt mặt thấy như thế hứa thành cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn hân không ngờ lão nhân ở trước mặt lại biết rõ vật này Thưa ăn nấy ra Đúng là lệnh bài truyền tống mà Cổ Linh Hoàng đã đưa cho, để cho hắn chuyển thức ăn tới. Và nếu như đối phương đã biết, vậy thì hiển nhiên dễ dàng làm hơn rồi. Nghĩ tới đây, ước thành dơ cao lệnh bài trong tay, nhìn qua lão già uẩn thần, đang biến sắc ở trước mặt, bình tĩnh nói. Đây đúng là lệnh bài truyền tống tới nơi ở của Cổ Linh Hoàng. Cổ Linh Hoàng lão nhân già đã đói bụng rất lâu rồi. Những năm này là ta chịu trách nhiệm tìm thức ăn giúp lão nhân già đỡ thèm. Tiền bối, thật ra người khá là phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn thức ăn của cổ linh hoàng. Không có thân thể, không sợ tê răng, thân hồn sung mãn, có vẻ mùi vị không tồi. Nhưng ta cũng không làm khó người, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nhường đường là được. Còn nếu như om sòm, ánh mắt của thành sắc bén, nhìn tới linh hồn của lão dạo uẩn thần, ta sẽ đưa người đi để cổ linh hoàng ăn người. Tay lòng của lão già uẩn thần cuộn trào, câu từ quen thuộc. chính là những lời mà lão vừa mới nói với hứa thành lúc trước bây giờ bị đối phương nói trả lại lão nhìn hứa thành lại nhìn lệnh bài trên mặt xuất hiện vẻ do dự Thần xác của thành như thường không cho lão già uẩn thân quá nhiều thời gian lo lắng tay phải hung hăng bóp lệnh bài lập tức phát ra tia sáng càng có một tia ù minh khí tràn ra từ bên trong hình thành một vòng xoáy màu đen trong lúc âm âm chuyển động từ trong vòng xoáy còn tràn ra cảm giác âm mưu khôi tán ra bát phương hiện ra một mùi mục nát nồng đậm chính là mùi tử vong càng có một tiếng thở dốc kèm theo đôi khát và tang thương truyền ra đói ngay khi nghe thấy cái chữ này toàn thân của lão già uẩn thần run lên hôn thề cũng run rẩy trong mắt thứa thanh nổi lên quang mang âm mưu đang định triệu oán thì đúng lúc này lão giàu uẩn thần bên trong quang đoàn ba màu không còn do dự nữa chợt đứng lên nhanh chóng mở miệng ợt tiểu hữu mọi việc đều có thể thương lượng kết giao bằng hữu kết giao bằng hữu hứa thành lạnh lùng nhìn lại Một lát sau, dưới hắn hảo hữu cầu thông cùng với vị uẩn thần lão già canh giữ ở cửa, lão già đã phải lui ra phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười lựa chọn cho qua, đa tạ tiền bối, hứa thành một người trả lễ phép, trước khi đi thì tự nhiên muốn bái tạ, nụ cười của lão già uẩn thần cứng đơ, hít sâu một hơi tiếp tục mỉm cười. Trong khoảnh khắc sau đó, phòng cấm ba bầu trước mắt hứa thành trở lên mơ hồ, nhanh chóng tiêu tán, ngay sau đó. Thân này của hắn đã xuất hiện ở giữa không trung bên ngoài. Ngay khi đi ra, có rất nhiều ánh mắt và thầm niệm đồng loạt ngưng tụ tới. Tiếng hít dầu cùng với tiếng kinh hô không thể nào tin cũng vang lên từ khắp nơi. Thần sắc của chính tên tùy tùng nọ cũng đại biến, khâu tức tử vấn khởi. Đội trưởng cũng mỉm cười. Hứa thanh không quan tâm, hắn đứng ở trên không trung, nhìn qua phía ngục giáp 132 cù đình. Thân là chấn thủ. Hắn chỉ cần quét thần niệm qua là có thể cảm giác được tình huống ở bên trong, vì vậy giờ thế phải vung lên. Ngục dao cù đình lập tức rung động lắc lơ. Ngay sau đó dần dần mơ hồ, Thác Thạch Sơn bị nhốt ở bên trong cũng hiển lộ ra. Người thua. Hứa Thanh lạnh nhạt nói. Thác Thạch Sơn nhìn chằm chằm Hứa thành trong lòng mắng chửi người, nhưng cũng rất ngạc nhiên. không biết Hứa thành làm thế nào mà ra ngoài được. Trong nhận thức của gã, đây là việc không có khả năng xuất hiện. Lão đầu tử. Thế mà lại thả hắn ra Thác Thạch Sơn xoắn suýt Nhưng lúc trước đã mạnh miệng đánh cược Bốn phía còn có nhiều người như vậy Nếu như gã muốn nốt lời Quả thực không còn mặt mũi Vì vậy chỉ có thể mặt đèn hất tay lên Ném hơn 900 ngọn núi của mình ra Chỉ để lại một tòa Hứa Thành giơ tay lên Tiếp thu toàn bộ Hơn 1.800 tòa cấm Sơn trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu khí thế như cầu vòng, kinh thiên động địa Mặt thấy Thác Thạch Sơn thủ tín Hứa Thành cũng không nhiều lời quay người bay về phía thần Sơn. Đội trưởng nở nụ cười, đi theo bên cạnh. Khẩu tức tử vô cùng kích động đi theo phía sau. ba người đi xa, người quan sát ở bên ngoài bị chấn nhếp, bắn hăng đường đường. Đến khi bọn họ đi xa, thác thạch Sơn chân đầy phiền muộn và nghi ngờ, thu hồi phong cấm ba màu của mình. Chớp mắt cầm trong tay, gã lập tức truyền thần niệm vào bên trong. Lão già già, xong người lại thán ra. Đạp lại gã là tiếng gào thét càng thêm phiền muộn của lão già uẩn thần. Ê, cái còn bà ngươi, tiểu tứ nhân tộc đó lại có lệnh bài của cổ linh hoàng, hắn cầm lệnh bài uy hiếp ta, ta có thể làm khác sao? Người không biết cái lão bất tử cổ linh hoàng kia nói bụng bết bao nhiêu năm rồi, nếu thật sự đưa lão tử ta đi, căn bản chính là một món điển tâm. Người còn hỏi ta, sao người không chịu khó giả sớm hơn một chút? Lão già già gào thét, thác thạch sơn cảm hậm hực hơn, âm mưu truyền âm. Ăn chiều một quả thự quang trì dương ở trên cửa, ta phải làm thế nào? Lão già già hít sâu, trầm mặc, thác thạch sơn cũng im lặng. mươi 843, bức tượng bị thần linh trừng phạt. Bên trên đại địa rộng lớn, từng dãy núi trùng điệp rồi dào uốn lượn. Giống như có người vẩy mực lên tờ giấy trắng, tạo thành một bức tranh sơn thủy trùng trùng điệp điệp, mà trồng vô số những ngọn núi đó có một ngọn núi vô cùng nổi trội, khi thế rộng rãi, ngạo thị những dãy núi khác. đó chính là đỉnh núi thần thánh của viêm nguyệt huyền thiên thần sơn. nó giống như một cây bút cắm thẳng vào trong thiên địa, bén nhọn mà cao ngất, chỉ thẳng lên bầu trời. vô số mây trắng bay xuyên qua ở dưới chân, khiến cho nó giống như một tòa bồng lai tiên đảo trôi nổi lơ lửng ở trên không. dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nham thạch và cây cối trên ngọn núi phát sáng rực rỡ, lộ ra vẻ trắng lệ và đầy huy hoàng, nhất là dưới bầu trời tô điểm thêm. Đường nét thân núi càng cực kỳ tươi sáng rõ nét Mặc kệ là nhìn từ xa hay là tới gần Đều khiến cho người ta cảm thấy chấn động mãnh liệt Chưa tới gần Đã thấy một loại khí tế bài sơn đào hải Nghiền nát tất cả đập thẳng vào mặt Rõ ràng chỉ là một ngọn núi đứng sừng sững ở đó Nhưng dường như ngay cả bầu trời ở trước mặt nó cũng đều ảm đạm Giống như nếu ngọn núi này nguyện ý Có thể đặt thiên mạc ở bên dưới Dù hứa thành đã đi qua rất nhiều nơi nhưng vẫn là lần đầu tiên trông thấy loại khí thế như vậy, chính là ngọn núi tuyệt đỉnh ở trong tuyệt đỉnh, kiêu ngạo đứng sừng sững giữa bầu trời. Càng có ánh sáng màu vàng tản ra từ bên trong thần sơn, cũng không biết là do bản thân nó ẩn chứa hay là do ánh mặt trời phủ lên, lan tràn tới bầu trời bao phủ xuống đại địa. Hứa Thành hơi cảm giác, ánh mắt lập tức trở lên thâm sâu, hắn cảm nhận thấy bên trong ánh sáng vàng ẩn chứa sức mạnh tới từ thần linh. Từ trình độ nào đó, thì lực lượng này cũng là dị chất, nhưng có thể khống chế, giống như bị thần phục vậy, chạy khắp nơi, có thể hấp thu bình thường. Hứa Thành hít vào một hơi thật sâu, lực lượng đó đã hóa thành tu vi trong người. Một màn này khiến cho án thay đổi sắc mặt, đội trưởng ở bên cạnh cũng nhìn tất cả, trong tần sắc lộ ra một tia hồi ức, sau đó là cảm khái. ai lại tới đây. ca dùng âm thanh rất nhỏ, chỉ có Hứa Thành mới có thể nghe được lầm bầm một câu. Tiểu sư đệ. thôi nhìn xem thần sơn của viêm nguyệt huyền thiên tộc đội trưởng vỗ vỗ bờ vai hứa thành để xuống gợn sóng trong lòng gần đầu nhìn hơn một nghìn tám trăm tòa cấm sơn ở trên đỉnh đầu của mình theo hắn tới gần thần sơn những tòa cấm sơn ở trên đầu nhanh chóng thu nhỏ lúc này mỗi tòa giống như một điểm đen vươn quanh trên đỉnh đầu của hắn mặc dù biến thành rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy số lượng rất nhiều khiến châu hứa thành chỗ này rất được chú ý tới số lượng như thế hẳn là có thể đạt tới đệ nhất rồi. Hắn lầm bầm trong lòng, tốc độ không giảm, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng tới dãy núi. Theo hắn tới gần, thần sơn ở trong mắt của hắn cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đã không còn nhìn thấy điểm cuối ở phía trên trời nữa. Trong lòng cũng không thể nào điều khiển tự động dâng lên một loại cảm giác bản thân đỏ bé. Mà dưới thần sơn là ba tòa thành lơ lửng ở trên bầu trời, mỗi một tòa đều cực kỳ mênh mông. Giữa nhau có xích sắt màu vàng kết nối, về cháu sinh trường rất kiểu cây cối, lộ ra cảm giác tang thương. ba tòa thành trì này có tạo hình tròn là chủ yếu, đây là phong cách kiểu kiến trúc của các tộc thời đại huyền ú cổ hoàng. Đến bây giờ đã rất ít thấy, coi như là nhân tộc cũng không còn giữ lại nhiều lắm. Nơi đây chính là thánh thành của viêm nguyện huyền tiên tộc ta, kỳ danh Thiên Viêm Thành. Câu tước tử đi theo phía sau lưng hứa thành và đội trường, trong ngữ khí xuất hiện một chút kích động. hiển nhiên coi như là gã bình thường thì cũng không có tư cách đi tới đây chỉ có đi vào dịp đại săn bắn hoặc là buổi lễ đặc thù long trọng viêm thành mới mở ra bên ngoài cho phép toàn bộ tộc quân tiến vào ta khá may mắn đã tới đấy ba lượt hôm nay là lần thứ tư mà nội thành thiên viêm thì không cho phép phi hành tất cả người đến đều phải có tâm ý hành hương khâu tức từ thấp giọng nói giới thiệu quy củ của thiên viêm thành cho đội trưởng và hứa thành Cùng lúc đó, thân này có ba người cũng dần tới gần một tòa thành trì trong đó. Từ xa có thể nhìn thấy không khí hối hả ở bên trong thành trì, tu sĩ đông đảo, căn cứ không tức từ mở miệng. Phần lớn đều là người đến từ bên ngoài, tu sĩ có tư cách sống ở quanh nằm trong thánh thành, phần lớn là tu sĩ thần điện. Mà ba người hơi thành đến, cũng lập tức khiến cho không ít tu sĩ ở bên trong thành trì chú ý, căn bản là cực kỳ y tế nhân tộc xuất hiện ở đây. lại càng không cần phải nói tới danh khí của hứa thành bây giờ có với cuộc chiến phong cấm với thác thạch sơn bên ngoài tất cả khiến cho hắn đến tự nhiên sẽ gây ra chú ý mặt khác hơn một ngàn ngọn núi trên đỉnh đầu của hắn cũng là trọng điểm khiến mọi người chú mục mà hứa thành sớm đã quen với cảnh này theo thân ảnh hạ xuống ở trước cửa thành trong mắt quán lộ ra tinh mang ít sâu cất bước tiến tới đại môn phía trước đại môn của thành trì tự nhiên không phải chuẩn bị vì nhân tộc Cho nên độ cao của nó lên tới 100 trượng, Mà tất cả mọi thứ bên trong thành trì Cũng là như thế Tiến vào nơi đây Giống như đi vào một quốc gia của người khổng lồ vậy Về phần tu sĩ bên trong Hứa thành chỉ quét mắt qua Đã thấy mấy trăm tộc quân khác biệt Tạo hình khác nhau Hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có Mà tu sĩ buồn tộc viên nguyệt huyền thiên Tương đối ít thấy Đại là chủ yếu ở trong đây Phần lớn bọn họ đều khoác trường bào màu trắng Mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào đều khiến cho bốn phía cùng kính. Loại thái độ cao cao tại thượng đó không cần bọn họ cố ý để biểu lộ. Nó giống như tự nhiên đã có sẵn vậy. Năm đó, ta cũng rất chán ghét cái loại thái độ này. Đội trưởng lầm bầm một câu. Hứa Thành thì không nói gì, cũng không quan tâm tới ánh mắt ẩn chứa xem xét và địch ý tới từ khắp nơi. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm đó chính là rau nổ cấm sơn. Đi đến thần sơn, rau nổ cấm sơn mình lấy được. từ đó xác định thứ tử. vì vậy hắn liếc mắt nhìn câu thức tử câu thức tử đã đi theo Hứa Thành cả một chặng đường sau khi nhiều lần phỏng đoán và quan sát bây giờ lập tức hiểu rõ ý trong mắt của Hứa Thành bước nhanh tới phía trước dẫn đường cứ như vậy trong ánh mắt tập trung của người đi đường bốn phía ba người Hứa Thành bước tới phía trước trong thánh thành thi thoảng tự nhiên không thể tránh khỏi một chút lời ong tiếng ve thậm chí lúc đi được một nửa còn có tù sĩ Viêm Nguyệt Huyền tiến tộc trực tiếp đi ra khởi xướng thách thức Hiện nhiên có rất nhiều tu sĩ viên nguyệt bất mãn khi thấy nhân tộc thu được nhiều cấm sơn như vậy ở câu thứ nhất. Mà đối với mấy kẻ này, hứa thành chỉ lướt mắt nhìn xem, xác định trên đỉnh đầu của đối phương không có cấm sơn, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Cứ thế sau mấy canh giờ, theo ánh hoàng hôn tung bay, thần sơn xuất hiện ở trước mặt ba người hứa thành. Chính sự xích sắt cực lớn, kết nối tòa thành trì của bọn họ cùng với thần sơn. Theo xích sắt có thể thấy một mặt của thần sơn đó là một quảng trường mênh mông được xây dựng bằng cự thạch màu xanh trong đó còn có ba bức tượng thần cực lớn đại biểu trước nhật nguyệt tinh sau ba bức tượng thần là một dãy các bậc thang không thể nhìn thấy điểm cuối kéo dài đến đỉnh núi còn có ba con đường vào thần sơn từ ba thành trì đều có thể đi đến cho đến thần tràng ở phía trước cũng có ba tòa khâu tức từ nhỏ giọng giới thiệu hứa thành gật đầu đứng ở một mặt thành trì thu hồi ánh mắt khỏi thần sơn nhìn xuống bên dưới xích sắt nơi đó là vực sâu vạn trượng không thấy đáy bấy giờ có gió thổi tới xích sắt lay động hứa thành cất bước đi đầu chạy tới thần sơn đội trưởng suy nghĩ một chút lựa chọn cũng chạy cùng với hứa thành cầu tức từ thì sừng sốt dứt khoạt cũng lựa chọn như vậy Giật nhanh thân ảnh có ba người chạy ở trên xích sắt dựa lúc gió núi gào thét đã đến khu vực của giữa trên đường không gặp phải bất cứ trở ngại gì Cho đến khi cả ba bước ra khỏi sách sắt Đứng ở trên quảng trường thần Sơn ba bức tượng thần sừng sững ở bên trong Cũng dần dần hiển lộ rõ ràng Trong mắt hứa thành Bức thứ nhất là nhật viếng tượng thần Tạo hình có phần cao thấp thân hình lại giống như nữ Nhưng dung nhàn lại có tướng nam Đằng sau là một mặt trời dâng lên Dưới chân là vô số tộc quần Và ác quỷ lộ ra vẻ thê luôn Hai mắt cũng là khép kín Bức thứ hai Hứa thành không xa lạ gì chính là nguyệt viêm thượng thần chỉ là tượng thần lại được điều khắc làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm thân sắc lạnh lùng giống như băng sơn nhưng không quá giống bộ dáng ngớt thánh nhìn thấy trong trí nhớ khi cùng giết xích mẫu phía sau là một vòng mặt trăng hình thành ánh trăng lành lạnh chiếu trên thân thể hiện lên sự thần thánh bước thứ ba hứa thành càng quen thuộc hơn đó chính là hồ ly đất sau lưng là từng viên tinh thần lập lòe toàn thân tràn ra quyến rũ kếnh người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua sẽ rất khó có thể dịch chuyển khỏi mà thứ hứa thành chú ý nhất không phải ba bức tượng này mà là bức tượng thứ tư đó là một bức tượng không có da mặt quỳ bái ngay ở phía trước pho tượng viêm nguyệt thượng thần toàn thân đều là vết roi gần như bị quật thành tổ ong đồng thời còn bị cắm vô số lưỡi rào sắc bén nhìn bộ dáng của đối phương giống như bị nguyệt viêm thượng thần hận thấu xương phải chịu trừng phạt quỳ bái vĩnh hằng Đồng thời chịu đủ khuất nhục. Nhìn qua pho tượng đó, đội trưởng trừng mất thật to. Khẩu tức tử thấy hứa thành chuối đến pho tượng thứ tư. Vì vậy vội vàng nói nhỏ giới thiệu. Lại lịch của pho tượng này rất thần bí. Nó tồn tại rất lâu rồi. Bị tộc của ta gọi là kẻ xúc phạm thần. Truyền thiết kể rằng hắn không tôn trọng nguyệt viêm thượng thần. phạm vậy tội ác đây chơi. Bị nhật viêm thượng thần đích thần ra tay chém giết. Sau đó phần thân thể thành ba phần. Chia ra quỷ gối ở trước tượng thần Của ba tòa thần trang Mục đích là để gian đe Nhất là Nguyệt viêm thần điện Nghe nói bên trong giáo lý của bọn họ Còn miêu tả về việc này Thậm chí Nguyệt viêm thần điện Còn có ngày lễ chuyên dành để phỉ nhổ kẻ xúc phạm thần linh Người thanh im lặng liếc mắt nhìn đội trưởng Thần sắc của đội trưởng vẫn như thường Không có bất kỳ biến hóa nào Thậm chí còn làm ra bộ dáng nghiêm túc lắm nghe Thấy Người thanh nhìn tới gã còn hiếu kỳ quan sát vô tượng thứ tư quỳ bái ở đó. tất nhiên câu tức tử không biết được nội tâm của Hư thành và đội trưởng bây giờ. vì vậy dựa theo giới thiệu lúc trước trực tiếp nói thêm. đúng rồi thần sơn và ba tòa thánh thành còn có một quy củ, đó chính là không thể xuất hiện ngưu. Để là cấm kỵ. ta cũng không biết tại sao lại có loại quy củ như vậy. nhưng chỉ cần xuất hiện sẽ chết rất thảm. thậm chí trong những năm qua một vài tộc quần liên quan tới ngưu. Đều bị nguyệt viêm thần điện diệt sát Không sai biệt lắm Hứa Thành một lần nữa nhìn đội trưởng, Đội trưởng mặt dày mày dạn Tiếp tục tỏ ra hiếu kỳ Câu tức từ vẫn tiếp tục nói Còn nữa, tên có chữ ngưu cũng là cấm kỳ Không thể để người khác biết được Đúng rồi, ai vị đạo hiếu Trong tên của các người không có chữ ngưu chứ Đoạn đường này Gã biết Hứa Thành tên là Hứa Thành Nhưng lại không biết gì về Trần Nhị Nghiêu cả Chỉ biết là sư huynh của Hứa Thành Hứa Thành lắc đầu, lại nhìn đội trưởng. đội trưởng ho khan một tiếng nhanh chóng lắc đầu câu tức từ cũng không suy nghĩ nhiều còn đang tiếp tục nói còn nữa đội trưởng thấy vậy rốt cuộc không ra vẻ được nữa trợn mắt nhìn câu tức từ được rồi nhanh chóng dẫn đường đi nó nhiều lời thừa như vậy làm cái gì chương 844 kỳ tộc ở trên thần sơn người này bị làm sao vậy ta cũng không có ý nói tới hắn mà câu tức từ cảm thấy hơi kinh ngạc Đồng thời có chút ủy khuất vì đột nhiên bị đội trưởng mắng. Gã chỉ nói một chút về quy củ của thần sơn bà thôi. Tại sao lại khiến cảm xúc của vị sư huynh hứa thành chấn động như vậy? Thế là nội tâm của gã không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Nhưng hiển nhiên, mà kệ gã nghĩ thế nào, cho dù nằm mơ cũng không thể nào hiểu rõ được thế giới nội tâm của Trần Nhị Ngưu Nhìn thấy vẻ mặt của đội trưởng càng dần càng bất thiện, câu tức tử vội vàng thu hồi suy nghĩ. Dẫn đường ở phía trước, Đi đến bậc thang phía sau Bốn tôn phó tượng, ba vị thần Và một quỳ này Lộc đi ngang qua bên cạnh phó tượng Kẻ khinh nhờn bị trừng phạt Hứa thanh không nhìn được mà nhìn thêm vài lần Đội trưởng ở bên cạnh thì gãi gãi mũi Lại nhìn qua hứa thành Ho khan một tiếng, truyền rất thần niệm Ê, đừng có nhìn nữa tiểu A thanh Ta cũng không ngờ đã qua nhiều năm như vậy Lão bất tử nhật viêm Nam không già nam, nữ không già nữ kia Đáng giết ngàn vạn đau lại làm ra loại sự tình khiến người ta tức lộn ruột thế này. Thật là quá đáng mà. Đội trưởng hừ một tiếng, hứa thanh trầm mặc thu hồi ánh mắt, lục tới gần bậc thang. Hắn không áp xúc được do dự trong đáy lòng nữa, truyền nầm về phía đội trưởng. Đại sư Huynh, liệu người tới đây có thể bị Nguyệt Thần và Nhật Thần phát hiện, sau đó một cái tát chụp chết không? Đội trưởng nhớ mày. Người nghĩ tại sao ta phải lấy được chữ ở bên trong vũ tượng thiên thư mới dám tới đây chứ? yên tâm đi ta đã có kế hoạch vẹn toàn nhật viên một ngực ngủ say nguyệt viên muốn nuốt huyết nhục xích mẫu nên còn đang tiêu hóa về phần hồ ly lẳng lơ đừng thấy tượng thần của nàng thức tỉnh thực ra bàn thề cũng đang ngủ say còn những thần khác thích xem náo nhiệt sẽ không dễ dàng vạch chân cho nên chuyến này của chúng ta rất an toàn đội trưởng vỗ ngực đảm bảo hứa thanh thở dài đã làm xong chuẩn bị có gì đó ngoài ý muốn sau đó lại hít sâu cất bước đi lên bậc thang phía trước ngay khi đạp lên bậc thang thân thể hứa thành chấn động hơn 1.800 trong tòa cấm sơn ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất một tòa cấm sơn hóa thành một đạo cầu vồng bày tới dung nhập vào bên trong thần sơn cùng lúc đó theo một tòa cấm sơn dung nhập tòa thần sơn của viêm nguyệt huyền thiên tộc hiện ra ở trước mặt hứa thành cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị có thể nhìn thấy từng mặt lá cờ xuất hiện ở trên thần sơn giống như một bảng danh sách trực quan từ phía dưới nhìn lên trên Tương ứng cùng với độ cao thấp của bậc thang, màu sắc của mỗi một lá khác nhau, đồ đằng theo ở bên trên cũng là đủ loại. Mỗi một lá cờ cũng lớn nhỏ khác biệt, lá cờ càng ở trên cao thì lại càng lớn, càng rõ ràng, dù là ở bên trong tánh thành cũng có thể nhìn thấy. Trong đó ở phía dưới cuối cùng của thần sơn là nhiều lá cờ nhất, rậm rạp vô số, không dưới mấy vạn, mà tới bậc thang 100 lại giống như một đường ranh giới, số lượng lá cờ chỗ đó chỉ có chừng 2 ngàn. Lại nhìn lên trên, vượt qua độ cao 500 bậc, tạo thành một đường ranh giới thứ hai, chỗ đó chỉ có khoảng 300 lá cờ. Mà lá cờ ở phía trên cao nhất chính là độ cao hơn 800 bậc, vô cùng to lớn, cực kỳ nổi trội. Và lại nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, lá cờ từ độ cao 300 bậc thang trở lên, bảy tám phần đều là lá cờ của bồn tập viên Nguyệt huyền thiên. Mà bên trong mấy vạn lá cờ dưới cùng, theo cấm sơn của thánh dung nhập, thì lúc này lại có thêm một lá. Đó là một lá cờ màu đỏ, không lớn không nhỏ, bên trên theo sông núi, nhưng lại là hình thái phá toái, mà màu đỏ như máu rõ ràng cũng hiện ra một cỗ áp lực. Đó là lá cờ của nhân tộc mà thần sơn tự động hội tụ. Ngày khi xuất hiện, Hứa Thành theo bản năng nhìn qua, cũng có người khác nhìn tới. Cùng lúc đó, dòng nói trầm thấp của khâu tức từ truyền đến sau lưng Hứa Thành. Bước cuối cùng của khâu đại săn bắn thứ nhất là dung nhập cấm sơn vào bên trong thần sơn. Mỗi khi bước lên một bậc thang, một tòa cấm sơn sẽ tan biến, từ đó hình thành tộc kỳ. Tộc kỳ sẽ tăng theo tu sĩ tiến lên phía trước, cho đến một tòa cấm sơn cuối cùng tan biến. Trên độ cao tầng ứng, tộc kỳ sẽ đứng vững ở đó không ngã. Về phần những lá cờ trên thần sơn, chỉ khi người có cấm sơn tới, ngay khi dung nhập cấm sơn vào, thì mới có thể hiện ra. Bình thường sẽ không nhìn thấy. Câu thức từ tương tự bước lên bậc thang đệ nhất, theo cấm sơn ở trên đỉnh đầu của cả biến mất. thần sơn lại có thêm một lá cờ với nguyện huyền tiếng tộc bình thường mà nói một tòa cấm sơn có thể thông qua khẩu thứ nhất có đủ tư cách tham gia khâu thứ hai của đại săn bắn chỉ có tù sĩ muốn tranh đoạt đệ nhất mới muốn hội tụ thêm càng nhiều ngọn núi hơn nữa ở trong khâu này về phần tộc kỳ đó là thần sơn tự nhân hình thành nó có thể tự động căn cứ đặc tính và tộc quần khác biệt miêu tả ra lá cờ và ký hiệu đặc thù của tộc quần đó cầu thức từ thấp giọng giải thích Hứa Thành cật đầu, thu hồi ánh mắt khỏi tộc kỳ của nhân tộc, cất bước về phía bậc thang thứ hai. Ngay khi bước lên, ngọn núi trên đỉnh đầu lại biến mất một tòa. Lá cờ núi sông bầu đỏ cũng theo đó tăng lên, và lại càng lớn hơn một chút. Cứ như vậy, Hứa Thành đi từng bước một tới bậc thang thứ một trăm, đứng ở chỗ này. Lá cờ sông núi bầu đỏ đã trở lên rất lớn, cũng có thể cảm giác được rõ ràng bên trong đông đỏ lá cờ. Chỉ là sau khi tộc kỳ lớn hơn, cảm giác sông núi phá toái ở bên trên cũng càng rõ ràng thậm chí còn hiện ra vô số thi hài có thể nhìn thấy vô cùng tê thảm hứa thành không khỏi một lần nữa ngóng nhìn sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt lại ngẩng đầu nhìn qua lá cờ các tộc phía trên trầm mặt tiếp tục cất bước hai trăm ba trăm bốn trăm một khắc đi đến bậc tháng thứ năm trăm phía dưới hắn là mấy vạn lá cờ về phần phía trên dĩ nhiên đã không còn nhiều lắm mà bước lên nhiều bậc thang như vậy, có khiến cho thời gian lá cờ hiện ra trên thần sơn cũng trở nên dài dằng dặc nhất là tộc kỳ màu đỏ của nhân tộc còn không ngừng tăng lên, không ngừng lớn hơn, khiến cho nó không thể nào không bị người khác chú ý. Vì vậy lại có thêm càng nhiều tu sĩ thánh thành chú ý đến một màn ở nơi đây. Tuy rằng có không ít tu sĩ viêm nguyệt đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngay khi chân chính trông thấy, trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng. Là hứa thành lúc trước. ta đã thấy hắn đi tới thần sơn kiểu ngạo nhân tộc lại có thể khiến tộc kỳ của tộc quân lên tới độ cao như thế trong đại sản bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc ta đáng hận đám thiên kiều của tộc chúng ta lại không có ai ra tay chỉ có một tên thác thạch sơn nhưng lại đi so đấu phòng cấm nếu không sao có thể để cho hắn đăng ý được theo tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc ở bên trong thánh thành đồng loạt thể hiện sự không cam lòng lộ ra định ý nồng đậm Hứa thành đang một đường đi tới bậc thang từ 500 trăm của thần sơn, đứng ở nơi đây, đây cho quanh của hắn lượn lờ chăn ngập mây mù, bên trên đã có rất ít lá cờ, còn có thể đi hơn một nghìn ba trăm bậc nữa. Hắn lầm bẩm cả người nhón lên một cái, nhanh chóng đi tới phía trước, rất nhanh đã lên đến bậc thang từ sáu trăm, bảy trăm, cho đến lúc tới vị trí của lá cờ cao nhất, hắn vẫn không có bất kỳ dừng lại nào, lập tức lướt qua. tộc kỳ núi sông bầu đỏ đã vượt qua lá cờ của viết nguyệt huyền thiên nọ, chớp mắt trở thành lá cờ cao nhất, và lại theo hướng thành đi về phía trước, vẫn còn tiếp tục tăng lên, 900 bậc, 1.000 bậc. Một đường bay nhanh, một đường màu đỏ, càng dần càng có nhiều tu sĩ viên nguyệt huyền thiên tộc, nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ nhìn tộc kỳ màu đỏ tiếp tục tăng vọt, càng lúc càng lớn, cảm giác xì nhục trong lòng cũng càng bốc lên mãnh liệt. Với tư cách là thượng tộc, phần lớn tu sĩ viêm nguyệt huyền tiên tộc đều rất tự hào về bản thân nhưng bọn họ càng cảm giác tự hào về bồn tông thì bây giờ nghẹn khuất trong nội tâm lại càng lớn nhất là trang cảnh kỳ tộc của nhân tộc tung bay không chỉ là một tu sĩ bình thường tận mắt nhìn thấy ngay cả cao tầng của viêm nguyệt ở bên trong ba tòa thánh thành cũng đều ngẩng đầu nhìn tộc kỳ sông núi ở trên thần sơn thần sóc của mỗi người đều khác nhau trong đó còn có một người chính là viêm nguyệt quyền quý ở bên trong cung điện của tòa cấm sơn lúc trước cái nhìn quá hứa thành ở trên thần sơn lại cảm nhận định ý của tu sĩ bổn tộc mà nở nụ cười to thời gian trôi qua độ cao của tộc kỳ núi sông màu đỏ vẫn nhanh chóng tăng lên một nghìn hai trăm một nghìn bốn trăm một nghìn sáu trăm bậc cho tới khi đến phía trên đám mây ở bậc thang một nghìn tám trăm bảy mươi ba lá cờ sông núi màu đỏ phấp phới trong gió mặt cờ to lớn ngàn trượng tản ra vượt qua toàn bộ siêu quần xuất chúng cảm giác áp lực quần hùng vô cùng mạnh mẽ. đây là một lần khơi dòng chưa từng có, cũng là lần đầu tiên trong tất cả các lần đại săn bắn trong vô số năm qua của viêm nguyệt huyền tiên tộc, nhân tộc trở thành người đứng đầu của khẩu thứ nhất. sau khi lá cờ sông núi hoàn toàn đứng sừng sững, ba tòa thánh thành trong mấy chốc xuất hiện sự yên tĩnh. vô số ánh mắt hội tụ tới trên thần sơn, tới trên tộc kỳ sông núi màu đỏ, hứa thành tương tự nhìn qua lá cờ trước mặt, về mặt có chút hoảng hốt. Cô không nói được là cảm giác gì. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt từng bước đi xuống phía dưới. Trên đường xuống núi, hắn mơ hồ nghe thấy được tiếng huyền nó cùng với tiếng xôn xao bên ngoài. Hắn không quan tâm tới những thứ đó, cho đến khi giờ khỏi bậc thang, bước tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với hứa thành. Cảm giác đứng ở trên đó như thế nào? Hứa thành quay đầu lại nhìn thần sơn lắc đầu. Đáng tiếc, không lên được tới đỉnh núi. Đội trưởng cười lớn, Không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng bây giờ đã khiến cho toàn bộ tộc quân của viêm Nguyệt huyền thiên xuất hiện định ý và ác cảm. Dẫu sao đây chính là lá cờ cắm ở trên tầng sơn của người ta. Cao tầng của viêm Nguyệt huyền tiên tộc cũng coi như là đã đạt được mục đích. Sở dĩ bọn họ ngầm đồng ý giữa xuất hiện và giết chóc của người. Chính là để muốn kích thích đám tu sĩ trong tộc quân thế hệ này. Muốn đám chó hoàng càng thêm hùng ác, muốn kích phát ý chí chiến đấu của bọn chúng. Tự nhiên cần phải có một con sói tên kích thích, như thế mới có thể khiến cho bọn chúng bộc phát tốt hơn. Người, chính là con sói, bọn họ nguyện ý cho phép xuất hiện. Đương nhiên là ta càng muốn gọi là quệ quấy phân heo hơn. Có thể tưởng tượng cho khẩu thứ hai, thậm chí thứ ba sau này, người sẽ phải đối mặt với càng nhiều chú ý hơn nữa. Nếu đã như thế, vậy tốt nhất là giết ra một đường thẳng. Đội trưởng cười tùm tìm. Đại sư Huỳnh ví vòn rất hay. Đội trưởng nghe thế thì lạnh nhạt nói Đội trưởng trợn mắt, rất đặc ý Gã cũng cảm thấy mình ví vòn rất hoàn mỹ Đi thôi, ta vừa mới hỏi tiểu ma tước rồi Tiếp theo chúng ta sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi Chờ đợi câu thứ hai mở ra Trong lúc đó, chúng ta phải tìm một chỗ cư trú Nhưng mà giá cả ở đây hơi cao, không thỏa đáng lắm Cụng mày với Nguyệt huyền thiên tộc Có cung cấp động phủ miễn phí cho tất cả người tham dự đại săn bắn Chúng ta có thể đi tới đó ở tạm Loại tiện nghi như thế, con ngủ mới không chiếm Mặt khác, khẩu thứ hai Cũng không sai biệt lắm với suy đoán của ta Đó là săn bắn ở bên trong Sơn Hải Đại Vực Đội trưởng liếm liếm bờ môi Ta nói với người này Tiểu A Thanh Trong Sơn Hải Đại Vực Có không ít hung thú cực kỳ mỹ vị Đảm bảo người ăn một lần Cả đời khó quên Hệ trường 844 Cảm ơn và hẹn gặp lại chứ vị.